Chương 19 Một sáng tháng 6 1962 Trường Chinh điện thoại gọi tôi Anh hiện có bận gì không? Anh hỏi Dạ, có việc gì anh cứ bảo ạ Tôi nói Tôi hỏi anh có bận việc gì lúc này không? Anh để tôi hỏi Hoàng Tùng Lát sau tôi quay lại nói Anh Hoàng Tùng nói Hiện tôi không bận Thế tốt rồi Sáng mai, 6 giờ, anh đến nhà tôi Mang theo quần áo mặc Cho khoảng một tuần đến 10 ngày nha Đúng hẹn đến Trường Chinh bảo tôi Chúng ta đi bãi cháy, nghỉ hè Nhưng mà tôi có cả việc nhờ anh Để đến nơi sẽ bàn cụ thể Vợ chồng Trường Trinh Huấn vợ Đăng Xuân Kỳ Ngồi một con ga Tôi cùng Cơm Măng Đa Với Tuất, vụ phó bảo vệ, nhà ở hàng điếu, gần nhà đinh đăng định, phó nháy của bác. Ở tại tòa nhà 6 cạnh trên sườn đồi, nhìn ra vùng biển, nho nhỏ, Tuất, An, bác sĩ đi theo. Anh bữa bữa phải ăn thử trước thức ăn, và bảo đảm thức ăn không phải là món lưu lại. Cùng với tôi, ở tầng trệt, gia đình trường Trinh ở tầng trên, lên bằng một cầu thang gạch xoáy trông ốc. Đêm đầu không ngủ được, đi tuần quanh nhà hay đổi gác, lính hô to quá. Ngay tối hôm ấy, Trường Chinh nói, anh nhờ tôi viết giúp hồi ký. Anh sẽ làm việc với tôi buổi tối, sáng thì thăm mỏ, nhà máy, định hạ Long chiều nghỉ ngơi tắm biển. hồi ký về chuyến anh đi dự hội nghị Trung ương lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 tại Bắc Bó. Viết cả đoạn, đường đi, lặng lội, ly kỳ, có chú văn tấn dẫn lối. Theo anh, Hội nghị Trung ương 8 là hết sức quan trọng với cách mạng Việt Nam, cũng như với cá nhân anh. Trước hết, Hội nghị đặt ra đường lối đại đoàn kết dân tộc, lập lực lượng vũ trang và mở căn cứ địa đánh pháp đuổi Nhật giành độc lập cho đất nước dưới sự lãnh đạo của mặt trận Việt Minh, tức Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội. Vốn là tên một tổ chức cách mạng do tưởng gia thạch lập ra và hoạt động ở Hoa Nam. Thứ hai, lần đầu tiên anh gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh. Thứ ba, lãnh tụ đã xem đề cương văn hóa của anh, và Nguyễn Ái Quốc đã chê văn anh Tây. Tôi từ đấy chú ý văn viết thật ta, và bí quyết tôi dặn các anh khi viết hãy dùng nhiều thì là mà vào, chính là bắt đầu có từ hội nghị 8 ấy. Anh cười dạng thêm, anh không nói ở hội nghị ấy với chứng kiến và tán thành của Nguyễn Ái Quốc. Lúc ấy không biết để tam đã giải tán. Tôi vẫn đinh ninh cụ nhân danh để tan về nước, và ở tôi, cũng như dân ta hồi đó, ngộ nhận này đã làm uy tín cụ tăng thêm lên rất nhiều. Anh không nói, ở hội nghị ấy, với chứng kiến và tán thành của Nguyễn Ái Quốc, anh mới chính thức là Tổng Bí Thư. Làm năm kỳ khởi nghĩa, Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Cừ bị phát tử hình, và sau đó Hội nghị Trung ương hợp ở Đình Bản quyết định anh Trinh quyền Tổng Bí Thư. Ở Nam, ra thông báo tình hình Phan Đăng Lưu không nhận vị trí này vì còn phải gấp vào Nam ngăn cục cao biển phiêu lưu duy ý chí dạy non Có một nét lạ không hiểu sao, từ hồi ấy tôi luôn đinh ninh Lê Dũng kế thừa bình Mỹ dẻo dai tinh thần duy ý chí tả khuynh này Viết cho Trường Chinh tôi hơi ngại Anh là cây bút lão luyện dạy tôi từ chữ ngày sinh nhật đến phỏng phao chứ không phải phỏng phan vân vân Ở bên anh tôi cảm rõ thấy cốt cách áp đảo của con người anh nó khiến cho tôi không dễ bề tung hoành sắp xếp ký ức anh như với những vị lãnh đạo khác mà tôi mặc sức đỉnh hóa kỷ niệm cảm xúc cùng ý nghĩ của các vị ở trong gian phòng tối đầy ma thuật của tôi rồi tôi trám rửa, in, phóng cắt ghét thoải mái và các vị cũng vô cùng thoải mái chấp nhận chân dung đã trải qua nhiều bùa chú văn học của mình riêng với Trường Trinh tôi chắc anh không thích tôi đem tấm bãi đen lắm phụ phép của tôi trùm lên các chuyện của anh Ngại viết cho anh, nhưng tôi cũng thú vị Không thể không nghĩ Sao anh không gọi thép mới Hoàng Tùng có lần bảo tôi Băng cha thép gần đây Lên dây phần phân ghê quá Mà vẫn không cất lên được Cái mà thép mới tự hào Là có chất chính trị và tư tưởng hơn Trong khi tôi chỉ trụng chi tiết Nhưng tôi ngờ Có lẽ Trường Chinh thấy Thép mới đã bỏ anh Mà ngã về Lê Dũng, Sáu Thọ giống Tố Hữu và Hoàng Tùng khi sửa sai cải cách ruộng đất. Vậy lần nhờ tôi viết này, phải chăng là anh muốn làm một cuộc tập hợp của chính phái? Chả biết đúng sai thế nào, nhưng tôi thấy khoái. Tôi cùng trận địa với người mà tôi rất đối tin cậy. Nên ngay tối đầu tiên nghe Trường chính nói viết Hội nghị Trung ương 8 tôi liền thầm hỏi sao anh chọn viết đề tài này? Đó là bước hoạt quyết định ở thời kỳ cách mạng tháng 8. Nhưng sao anh lại chọn đưa nó ra đúng vào cái thời ly loạn quan điểm này? Vào cái thời xu thế tả khuynh sạch sụa đang đo nhiệt tình cách mạng cao thấp ở chỗ có gan đánh Mỹ hay không? Và đang coi nhiệt tình cách mạng cao thấp chính là linh hồn của cách mạng. Vào cái lúc mà chắc anh cũng nghe thấy cán bộ đảng viên đang xì xào rộng rãi rằng anh bên cú sếp. Và Lê Dưỡng gần đây hay nói đến đầu óc cá nhân khiến cho có vị lãnh tụ xưa sẵn sàng lên đoạn đầu đài mà bây giờ lại không dám hy sinh và người ta tán thêm rằng Lê Dưỡng ám chỉ anh và củ Hồ. Rồi nhẫn tiền, vợ con nai đen của Nguyễn Đình Thi cạnh khóe anh, đã được cho diện rồi được tố hữu rước lên mây xanh, ở trên chính ngay báo đảng. Tờ báo do tay anh trí ốc anh dẫn nên. Tôi nghĩ và thú vị, Trường Trinh chọn cách ra mắt bằng hồi ký lúc này. Chính tỏ anh không dễ mà chịu để cho Lê Dũng ép anh đầu hàng Mao đâu. Và anh lại nhờ tôi. Anh hẳn phải biết rõ tôi không thích Mao rồi. Tôi rắp tâm sẽ hết sức viết cho hay. Lúc này, nói đến hội nghị Trung ương 8 theo tôi, phải chăng trường chinh nhận kín đáo cảnh báo đường lối tả hiếu chiến của Mao Trạch Đông mà Dũng và đa số các vị trong Trung ương hiện đang say đắm? Tôi yêu trừ chinh và không ưa Lê Dưỡng Quan điểm tả khuynh bạo lực của Lê Dưỡng Không thuyết phục tôi Tôi thấy lù lù ở sau nó Bộ khung cốt đồ sổ của Mao Về đạo đức Và cái này rất quan trọng Tôi không chấp nhận việc Mới hôm nào coi hòa bình và đoàn kết phe Như giữ con ngươi của mắt Thì nay họ đưa những luận điểm sạc sủa hủy biển ra Lập ngược lại Thí dụ nay nói đến hội nghị 81 đảng Cộng sản toàn thế giới Ta phải ký tán thành chung sống hòa bình vì không muốn phe tan nát ngay lúc đó. Còn bây giờ phải chống tuyên bố chung ấy thì tung luận điểm vì Liên Xô đã đầu hàng Mỹ bán đứng phong trào cộng sản. Vậy cứ trung thành với hội nghị 81 đảng nữa là nguy hiểm. Thay đại hội 3 đề ra chiếu cố miền Nam thì nay phải giải phóng miền Nam mới xây dựng được miền Bắc. Vào việc, nghe Trường Chinh nói Tôi tranh thủ ghi lại thật đầy đủ Không hỏi vạn hỏi vẹo lắm Như với Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Bùi Lâm Những cuộc đi thăm đi chơi hàng sáng Rất thú vị Ngồi tàu dạo khắp Hạ Long Lên cả đảo Tuần Châu Nhưng khi đi qua hòn đảo Có bãi cát nhỏ xinh xắn Mà cụ Hồ và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Ti Tơv Đã ghé chơi ở đó Tôi không thể không chạnh lòng Các dân mau nhiều Ở báo Nhân dân từng xì xào Việt cụ kéo Ti ra giữa trống trùng dương vắng vẻ, mịt mù ở đấy bàn bạc với nhau cái gì thì bố ai mà biết được nói rồi lại liếc nhìn tôi riêng <cười> một lần nói với tôi rằng Ti Tơv có đưa thư riêng cho ông bác nhưng sau đó khi tôi hỏi lại thì anh trận mắt lên và gần như chu chéo này, đây là anh nói ra đấy chứ không phải tôi đâu nha đấy, anh vừa nói đấy thôi ai hỏi là tôi bảo anh nói Tóm lại, nay chỉ còn bác Mao thiên. Bác Mao thôi ở rất xa. Bác nay ốp sát bên ta mà thay bác Hồ. Tôi đôi ba phen muốn nói thế để chọc lại Mao nhiều Một buổi chiều, ở bãi cháy, chúng tôi ngồi xuồng cao su bị kích, dạo chơi trên vùng nhỏ trước nhà sáu cạnh. Thấy bọn tôi ngục lặng, từng chinh đòi xuống. Xuống dễ, lên mới rầy anh bám vào mếp xuồng để lên là cả xuồng với chúng tôi ở trên lật út anh vừa cố bám lại vào xuồng vừa cười thú nhận tại bụng to quá đấy mà bụng to quá mà cuối cùng hai anh bảo vệ đùng bên dưới huấn con dâu anh và tôi quỳ ở trên xuồng kéo anh lên đầu gối tôi chảy máu ra vì trượt mãi vào cát đọng vón lại ở trên xuồng tối ấy trước khi làm việc Anh kể tôi một chuyện liên quan đến bụng to Ở đường đi trong chủ tịch phủ Gần chỗ bác Một hôm anh thấy một hàng cây dày trồng trắng ngang Anh hỏi ai làm trò kỳ cục này Thì được biết là bác Buộc ai đến đây cũng phải nhảy Để cho bé cái bụng lại Nhớ là bác dặn Không được phạt ngọn Cứ để cây lớn Khi nào không nhảy qua được Bác sẽ tính sau Thời hạn đã hết, anh đã xong phần kể, từ nay công việc chủ yếu thuộc về tôi. Tối trước hôm về Hà Nội, anh và tôi làm việc buổi cuối cùng. Anh hỏi tôi cần gì thêm nữa? Tôi nói không, nhưng biết chắc sẽ khó. Vì sao? Anh hỏi. Tôi tự nhiên thấy thế à? Có lẽ vì anh là cái bút lão luyện. Tôi nói. Tôi nhờ anh vì tôi tin anh biết tốt. Tôi chỉ biết văn chính luận. Còn văn học thì phải cần đến anh Bất chợt tôi hỏi Có thể nói Hội nghị trung ương lần thứ 8 Ở Bắc Bó là bắt đầu chấm dứt Thời giáo điều mạo hiểm tả khuynh kéo dài Của đảng, được không anh Ngồi bật thẳng dậy Vô người về đằng trước Trường Chinh nhíu lông mày Nghiêm nghị nhìn tôi Rồi rằn rọt từng tiếng Như đang có nhiều người chứ không phải mình tôi nghe Không Anh nghĩ không đúng đường lối của đảng ta là liên tục phát triển có kế thừa không có chuyện thay đổi đường lối cũng như chấm dứt cái này cái kia tôi im nhưng bụng không thông Việt Nam độc lập đồng minh hội rồi đại đoàn kết cả với địa chủ và tư sản mà lại bảo từ xưa vẫn thế là làm sao trí phú địa hào đào tận góc tróc tận rễ rồi xô viết nghệ tỉnh là đúng thì sao không cứ thế kế thừa làm lại Nếu đó là đúng, thì sao không vài năm một lần, hay Hội nghị Trung ương 8 cho tái diễn sâu viết nghệ tỉnh, Nam Kỳ Khởi Nghĩa? Cũng thắc mắc, tại sao đảng cứ phải giữ tiếng là đường lối trước sau như một? Nhận sai mà sửa, thì càng vẽ vang, càng nâng cao trình độ đảng lên chứ. Xuống nhà, tôi sắp rẻ ở khúc cầu thang lượng xói ốc, thì anh gọi, tôi quay lại đứng trước mặt anh. Không được ló ra ở đâu cái ý anh vừa hỏi tôi. Nhớ đấy, đây là chỉ thị của tôi. Vẽ như anh lo cho tôi. Nhưng ngay sau đó, tôi lại thấy anh sợ tôi nói ra, thì người ta sẽ tưởng tôi là lo, phát tán quan điểm của anh. Tình hình này, mau nhiều không thể không hỏi, Trường Chinh đưa trầm Đĩnh đi chơi ở Hạ Long lâu vậy là có chuyện gì? Nhưng rồi thấy hơi khoa trương. Trường Chinh dơ một tay lên, nhuyễn cười rồi nói Thôi anh xuống được rồi đấy, cần nhớ như thế cho tôi Tôi lại hiểu, cái cười này đang nói Này, anh láo lắm, anh không môi được gì ở tôi đâu Nhưng anh hỏi như thế là anh hiểu tâm sự tôi rồi đấy Hiểu tâm sự thì tốt, thì viết mới đạt và hay Tôi bám vào một điểm Anh bác ý kiến tôi nhưng không hề nhắc lại chữ tả khuynh của tôi, mà chỉ nói không có chuyện đảng ta chấm dứt cái này chấm dứt cái kia. Anh phải vage, mơ hồ, kính đáo như vậy, vì chính sự thật là anh có nghĩ như vậy. Tôi đã phụ lòng gửi gắm của trường chinh. Viết không được. Trước hết, tôi không còn bụng dạ để viết thế giới nổi lên vụ tên lửa của sếp đưa vào Cuba và ngày ngày tôi phải nghe mau nhiều ở báo la rã chửi thằng trọc lúc tạ đưa tên lửa vào lúc hữu lẽ ra uy tín bị sức mẻ rồi thì đánh luôn cho bỏ con mẹ nó đi chứ lị tôi bảo các ông coi đánh Mỹ như thiến chó ấy à chính thế tất cả là ở cái khí phách vỏ tòng có thì nhìn giái Mỹ bằng quả ước không có Thì nhìn bằng cái thượng gương sắp rơi xuống đầu Trưởng phó ban ở báo Nghe truyền đạt ý của Hồ nói Đưa tên lửa vào được thì tốt Mà nếu không được thì rút ra thôi Chứ có làm sao Và ý trường Chinh giải thích ở quốc hội Kẻ cướp nó đang đấm cửa Mà ta bất thần mở toan ra Có khi lại làm cho nó ngã đấy Rõ ràng hai vị đều chống lại luận điểm Bắc Kinh đang túng lấy dịp này Bôi nhỏ Liên Xô và Cút Xếp cổ vũ chiến tranh với Mỹ Phạm Lợi đưa tay che miệng bảo tôi ông lạ quá ông cứ hành hái ghi tên xung phong đi sang Cuba đánh Mỹ thì hỏi có mất gì đâu nào mai kia khơ nó không cho tàu chiến chở quân thì bám cây chuối hột với lại hai cái hột sẵn có làm phao mà sang chiến Nguyễn à cứ khoảng 10 giờ sáng Nguyễn Thành Lê lại tụng tiệm cầm một tập giày tin tham khảo đứng ở sân gọi to Nghe tin trọc, khơ, cút sếp, nghe tin trọc không? Âm ầm ầm bâu đến, bổ tay, reo, ríu rít kết đoàn, hét to nhất, lỗ mặt nhất, lắng sáng nhất, là cán sự năm, hữu thọ. Đúng là pháp chẩn tin vàng, tin bạc. Một buổi hợp trưởng phó ban sau khi chửi tổng bí thư các đảng Cộng sản Đông Âu đã dốt lại hèn, làm tay sai cho Liên Xô. Hoàng Tùng chỉ vào mấy mau nhiều nói Các tướng này sang Ba Lan và Đức Tiệp thừa rất làm tổng bí thư Nhìn mặt mấy người được điểm danh Tôi hiểu hết tục ngữ Được lời như cởi tấm lòng Hạnh phúc đúng là đang rịnh ra Ở trên những bộ mặt chợt mềm chảy xuống Vì xúc động Không nhìn được Tôi nói rất to như khoát Đến thế nữa cơ ư Tôi sẽ hỏi anh Trường Trinh tất cả cười ồ một vài cái liếc chế rỉu về phía tôi như bảo đi mà mắt tôi liền chột dạ họ đã biết một cái gì mới hình như có một tổng hành dinh ngày đêm phát đi những động thái cơ bản trong cuộc co thách chí mạng của cổ dạ con đường lối và nhân sự bí mật này hợp xong lưu động bảo tôi ở ngay dưới góc cây đa ngoài cửa phòng hợp tớ lại cậu Cậu hãy bình tĩnh Thế là họ muốn nổ chiến tranh à Họ muốn biến đất nước thành ra Bảy chọi trâu à thấy gì đánh nhau Thế là thiên hạ sẽ đại loạn cho Trung Quốc nhờ Như Mao nói đây Khốn nạn Đại loạn là cách mạng Yên bình là phản cách mạng Nói ngang như thế mà nghe lại sướng mê Sướng mẫn lên với nhau kìa Khốn nạn Tôi quát to hơn Lưu động chắp tay lại Thôi ta lạy cậu lại cậu Tôi nói rất to Mấy tướng mau nhèo Đang khoái trá Ở trong phòng hợp bước ra Đều ngoảnh lại Lòng yêu nước gì Mà toàn xây dựng Trên việc chửi bố Chửi mẹ nước khác lên như thế Tôi biết Lúc này lòng yêu nước Đang được đun sôi lên xịt xịt Là một thứ cháo lú Nhưng ý nghĩ này Tôi không dám nói ra Với bất cứ ai Kẻ nào bị lên án Không yêu nước Bằng chứng dễ thấy thôi Nó không dám đánh Mỹ Thì kẻ ấy chết đầu nước Người ta có vẻ đang dựng dàng tế Để kén lấy vài tên phản diện Những đứa đã mất lòng yêu nước Đưa chúng lên đó Là một cuộc hiến sinh cho cả vạn đứa sợ Buồn cười Chửi tích Trừ mặt trời hồng Tôi ra bờ hồ Mệt nhưng mới ốm dậy Vài tháng trước, tôi vừa trả chế lan viên quyển Zaratuska Adi. Zaratuska đã nói, mà anh tặng tôi. Không hiểu sao lúc này đi một mình ven hồ lô xô bóng cây. Tôi bỏng nhớ đến cái bóng của Zaratuska chuyện với Zaratuska. Và nảy ý, có lẽ nên cố viết một truyện về chủ nhân và cái bóng của hắn. Cặp nhân vật này cứ đem đến lại thì thầm lên sổ thu chi được mất với nhau. Chủ nhân mất nhiều, rất nhiều tóm lại toàn bộ bản ngã hắn nhưng bù lại cái bóng của hắn lại thua về rất nhiều địa vị, quyền lợi, tên tuổi tóm lại vớ bẩm và rồi cái bóng cứ thế lớn ra trùng lên chủ nhân hóa thành hào quan lý tưởng dắt dẫn chủ nhân và chủ nhân không còn nhưng chán ngán vì lý tưởng đang vụn vỡ thành các mảnh vụn tôi đã coi chuyện viết là thứ phổ phím thậm chí sai lầm và rốt cuộc thì tép Hæ? Eh?